Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 469, hủy diệt thiên địa cùng pháp. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz với hậu thổ nương nương quát lớn. Đinh Nhạc chỉ là sắc mặt bình thường lắc lắc đầu, không hề trả lời. Để hậu thổ chỉ có thể than nhẹ một tiếng, không thể làm gì. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Xa xa rất nhiều tu sĩ đều là chạy càng xa càng tốt Còn sót lại mấy cái gan to bằng trời hạng người còn ở quan sát từ đằng xa Trong lòng còn đang chờ mong một tràng tảo hóa đại chiến đặc sắc cự thần thần quốc mãng phu thô bảo trích lậu Trong miệng quát lớn thiên đao hầu cùng diệt thần hầu Một bộ không chút nào đem hai người bọn họ để vào trong mắt sáng vẻ Nhất thời Thiên đao hầu cùng diệt thần hầu sắc chìm xuống Mang theo tức giận cùng từng tia từng tia sát cơ nhìn về phía mãng phu Hốn độn bên trong Thần Tôn Sơn tuy rằng cùng ngũ đại thần quốc đều không hợp nhau Nhưng kỳ thực ngũ đại thần quốc trong lúc đó cũng đều là thù hận tầng tầm Khó có thể tiêu diệt Cho dù có thần Tôn Sơn cách này đại địch ở Ngũ Đại Thần Quốc vẫn như cũ là thế như nước với lửa Không có thần tôm sơn thời điểm Ngũ Đại Thần Quốc cũng không biết đại chiến qua bao nhiêu lần Chết rồi bao nhiêu người Bây giờ này huyết sát Đại Đệ Đều là Ngũ Đại Thần Quốc cường giả huyết dịch hóa thành Như vậy thù hận Làm sao có khả năng nở nộ cười quên hết thù oán đây Thiên đao hầu thân là thiên kiếm hầu dưới chứng để tam đại tướng Uy danh hiển hách tự nhiên có chính mình ngạo khí. Đồng dạng, diệt thần hầu Uy danh không có chút nào so với thiên đao hầu kém bao nhiêu. Hắn suốt thi thời gian ngắn, nhưng tự thân chiến tích thiết huy hoàng cực kỳ. Thần Tôn Sơn thiên thần vẫn rơi vào trong tay hắn liền không ngừng một hai vị. Diệt thần hầu tên gọi. Chính là từ phía trên này chiếm được. Vì lẽ đó, đối với trước mắt cái này Mãng Phu, hai người có thể nói là lên cơn giận dữ. Nhưng Mãng Phu cũng không phải dịch cùng với bối. Từ đằng xa rất nhiều tu sĩ phản ứng bên trong liền có thể thấy được. Này Mãng Phu so với diệt thần hầu hai người cả thêm khiến người ta sợ hãi. Nhìn thấy thiên đao hầu cùng diệt thần hầu không cam lòng sắc Cái kia mãng phu cười lạnh nói Làm sao Còn muốn giữ lại ăn cơm không được Hút nhanh lên trứng Đừng quấy dày lão tử lập công Mãng phu Này không phải là ngươi cử thần quốc Người khác sợ ngươi Bản hầu cũng không sợ ngươi Này chân huyết lệnh Bản hầu tình thế bắt buộc Diệt thần hầu mở miệng, khuôn mặt anh Tuấn, mang theo ngạo khí, ân thanh lạnh lẽo Cả người khí tức sông lên tận trời, bao phủ phong vân vạn dặm. Từng, từng đảo quang mang dựng lên, vần quanh hắn, để hắn dường như thần vương giống như uy nghiêm. Đồng thời, thiên đao hầu cũng là như thế. Tuy rằng giờ khắc này hắn có chút thế đơn lực bạc, Nhưng khí thế vẫn như cú ác liệt đến cực điểm. Ánh đao huy hoàng. Để bốn phía hư không đều là nước toát. Ba bên đối tròi gai gắt. Lại làm cho hậu thổ mọi người nhìn thấy một con đường sống chậm rãi lùi về sau. Chuẩn bị tùy thời rời đi. Nhưng mọi người tại chỗ hoàn toàn đều là nhân trung chi kiệt. Đối với hậu thổ tâm tư hầu như đúng rồi nhược chỉ trưởng. Cái kia diệt thần hầu lần nữa mở miệng nói Nơi này là thần Tôn Sơn địa bàn Chiến huyết Giết nàng Ai được chính là ai Nói diệt thần hầu ánh mắt lạnh léo Sơ tay một đảo hào quang ứng ánh chính là quét ra cuốn thẳng hậu thổ Đồng thời thiên đao hầu cũng là lại ra tay Thần đao bá liệt chém thẳng vào hậu thổ Nhất thời Hậu thổ cùng ngày đó Phương đều là sắc mặt nhất bạch. Hai người này ra tay. Thực sự khiến người ta không sinh được một tia may mắn cảm. Tùy tiện một người đều không phải là mình có thể đối phương. Hướng hồ hai người. Hậu thổ đảo hướng trốn đi. Nếu như hôm nay có thể có mệnh chạy ra, ngày khác lại báo thù này. Thiên phương thiên thần sắc mặt không cam lòng, nói rằng. Đạo hướng đi trước đi, dù sao mục đích của đối phương là ta Hậu thổ tí lên lục đạo luôn hồi bàn quyết tuyệt nói rằng Ở mấy vị này tạo hóa trung kỳ dưới mí mắt Hậu thổ căn bản không làm sao có khả năng chạy thoát Thiên phương thiên thần xoay người Mặt sau Cái kia tạo hóa thiên quang tuy rằng đổ nát Nhưng cũng vẫn như cũ tồn tại Nó còn đang đợi thiên phương thiên thần trở về vị trí cũ Tiếp dẫn trở lại đây Bá Thiên phương bước vào tạo hóa thiên quang bên trong Nhất thời Tạo hóa thiên quang run lên Bắt đầu thu về rời đi Quang mang trực tiếp chính là xuyên thấu hư không Trở về thần Tôn Sơn Đối với điểm này Ba đại thần quốc cường giả đều là không có ra tay Bởi vì lịch sử kinh nghiệm nói cho bọn họ, ai dám ra tay chặn lại tạo hóa thiên quang tiếp dẫn thiên thần. Chính là tạo hóa cường giả cũng là chắc chắn phải chết. Đây là đấm máu giáo hớn. Ngày sư, chết ở tạo hóa thiên quang bên dưới ngũ đại thần quốc cường giả cũng là không ít. cũng không thiếu một ít nhân vật đứng đầu. Lão tử nói rồi tiểu nương tử này là lão tử lúc này cái kia mãng phu ra tay rồi quát to một tiếng cả người hiện ra kinh thiên khí tức nổ vang một tiếng hắn một tay đánh bay thiên đao hầu thần đao đón lấy lại là một quyền nổ nát diệt thần hầu thần thông cuối cùng hắn một tay lấy ra khí thế kinh thiên toàn bộ huyết sát đại địa đều là lay động mấy lần Trực tiếp muốn đem hậu thổ nắm trong tay. Hậu thổ sắc mặt trầm ngưng. Ánh mắt mang theo một luồng quyết tuyệt chi sắc. Pháp lực dâm trào. Nổ vang một tiếng. Lục đảo luôn hồi bàn bay lên. Quang mang diệu thế. Có loại không gì sánh được sức mạnh to lớn tuôn ra. Khí tức mạng xanh. Để mãng phu thủ trưởng đều là dừng một chút. Bị đánh trở lại. Lục đảo luôn hồi bàn uy năng mạnh mẽ. Chí bảo uy năng ở phía sau thổ trong tay cũng có thể vung ra cái thất thất bát bát. Uy năng rất cường đại. Ai cũng không thể không nhìn. Kỳ thực nếu như không phải mãng phu mọi người ở cùng cấp bên trong đều xem như là một phương cường giả. Hậu thổ dựa vào chí bảo chính là vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là không thể được. Ha! Có chút ý nghĩa. Xem ra này chân huyết lệnh tuyển cũng không phải cái gì vô dụng bình hoa Mãng phu mở miệng Nhưng thủ trưởng đột nhiên chấn động Cương mãnh vô cùng Phịch một tiếng Trực tiếp đánh bay lục đảo luôn hồi bàn Khí thế liên lụy bên dưới Hậu thổ cũng là không khỏi thổ huyết rút lui Nhưng vào lúc này Cái kia diệt thần hầu nhưng là sát cơ lạnh léo nhìn về phía cái kia mãng phu Lạnh như băng nói rằng Coi là thật bản hầu sợ ngươi sao Dịp. Diệt thần hầu một tiếng quát lạnh Thân hình hơi động Dường như đại bằng bay lên Trong tay vỗ một cái Đen kịch một màu thế giới liền xuất hiện ở trong tay của hắn Lạnh léo sát cơ hiện ra Nội bộ chỉ nghe ong ong ong một trận nhẹ vang lên Tiếp theo liền nhìn thấy từng đạo Từng đảo hủy diệt ánh kiếm lao ra vùng thế giới kia Dường như kiếm hải giống như bao phủ mãng phu Diệt thần hầu hủy diệt thiên địa Đây chính là hắn thành danh thần thông A Xa xa Có người kêu sợ hãi Nhất thời Lại là một mảnh vang lớn Đoàn người lần thứ hai lùi về sau rời xa. Tạo hóa cường giả đại chiến quy năng mạnh mẽ. Nếu như song phương không chính mình khống chế chính mình thần thông quy lực. Như vậy lan đến hạ xuống. phòng chừng này thân uyên dưới đáy tu sĩ cũng phải bị giết chết. Hủy diệt thiên địa Hờ. Cho lão tử phá. Mãng phu hết lớn. Thân hình run lên. Phía sau hắn chính là xuất hiện một vị cao tới mấy ngàn trưởng bóng người. Nhanh ngưng tổ. Khuôn mặt cùng mãng phu giống nhau như đúc. Khí tức phun trào. Làm cho cả thân uyên đều là hoảng chuyển động. Phá. Trong nháy mắt. Mãng phu phía sau bóng người một bước bước ra. Âm thanh chấn thiên. Dường như sấm sét Đón lấy. Một con giống như núi nắm đấm hạ xuống Thần lực ngập trời Nổ vang một tiếng sắc mặt tiêu diệt một mảnh hủy diệt ánh kiếm Như vẻ cành khu Quét ngang một mảnh cự thần quốc pháp tướng chi thân Diệt thần hầu sắc mặt có chút nghiêm nghị Nhưng vẫn như cũ ngạo khí trùng thiên Khuôn mặt lạnh lùng cực kỳ Trong tay chấn động Trong tay hắn hủy diệt thiên địa chính là Sa kinh thiên vang lớn. Sức mạnh hủy diệt bắt đầu cùng bảo Tuôn ra đến rồi.